các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. bú và phát triển và cũng để mọi người yêu mến chú, yêu mến chuyện ma của chú, rồi sẽ được nghe chú kể nhiều câu chuyện hơn. chú ơi, chú cũng đừng quên giữ sức khỏe nha chú. tình hình dịch bên mỹ đang rất phức tạp, còn chỉ mong sao những người con mến mộ yêu quý thì luôn có được sức khỏe thôi ạ. còn xin chúc chú được thật nhiều sức khỏe và ngày càng phát triển kênh youtube của chú và Những chứa đựng của chú sẽ làm ngày càng phát triển được yêu mến nhiều hơn. Con biết nếu con viết dài quá thì sẽ làm mất thời gian của chú và những mẫu chuyện khác. Nhưng không được, con lại muốn dành tình cảm và xin sự tôn trọng đối với chú. Vì chú là người đầu tiên con viết mail và gửi như thế này. Bây giờ hiện tại bên Việt Nam, Sài Gòn đã là 3 ba 30 phút sáng rồi. Con sẽ được lấy bút danh của con là Phi Nguyễn Con hiện tại đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Bây giờ, con xin được phép kể câu chuyện gặp ma có thật của con tại Đà Lạt vào năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời con gặp ma. Trong câu chuyện xin cho phép, con được xin là tôi cho chú giải đọc. Đây là câu chuyện gặp ma tại Đồ Thông Hai Mộ ở Đà Lạt. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, tôi và một người bạn tên là Phúc cùng nhau bắt xe đi lên Đà Lạt. Nói thiệt, cả hai bị quá nhiều stress trong công việc. Tôi và cậu ấy bắt xe khách đi lên Đà Lạt lúc 11 giờ đêm, đến nơi là 6 giờ sáng. Chúng tôi cùng nhau về khách sạn gửi đồ, rồi thuê xe để đi ăn sáng. Mặc dù chúng tôi rất muốn nằm nghỉ, vì đi một chuyến đi khá dài, nên cũng hơi đuối. Nhưng mà, vì đến quá sớm, Nên khách sạn không thể cho check-in được. Hai đứa đành thuê xe và đi ăn sáng, cho qua thời gian. Đến giờ check-in thì mới trở về. Chúng tôi ăn sáng xong rồi mới dạo quanh một vòng hồ xuân hương, lúc đó cũng đã 9 giờ. Lúc này Phúc mới hỏi tôi, Ê, đi đồ thông hai mẫu không mày? Tôi chật hững lại vài giây và nói thầm, Ê, khùng hả cha, lên đâu có gì mà chơi? Nhưng mà nhìn thấy mặt của ổng muốn đi lắm. Ổng là cái người thích tò mò. Tò mò dữ lắm luôn. Cho nên ổng muốn đi những nơi mà nổi tiếng ở của của một cái địa danh đó. Dù bất cứ đó là chỗ nào. Thôi, chịu nhau một chút. Tôi đồng ý. Thế là hai đứa tôi cùng tìm được đường đi lên đồi thông 21. Khi đến nơi, cái cảm giác đầu tiên ập vào tôi đó là lạnh. Xung quanh còn là rừng thông cây bạc nhàn nhà dân thì thưa thớt lúc này thì cũng đã tầm mười giờ rồi chúng tôi đi theo cái bản chỉ dẫn để đến được hai ngôi mộ trên đồi khi đến được hai ngôi mộ chúng tôi cảm thấy trong lòng vừa lo vừa buồn cho hai ngôi mộ này lo là vì quá ít người ở đây còn buồn cho hai ngôi mộ đó là vì hai ngôi mộ theo thời gian thì nó xuống cấp không có ai Sơn sửa gì cả Tôi và Phúc liền đến ngay nơi để nhang Cho những ai đến thăm Thì có mà đốt cho hai ngôi mộ Chúng tôi thắp nhang xong Thì chợt Phúc mới nói Ủa Ở đây sao có nhiều mộ nhỏ Và nằm rải rác Còn như hết cả khu đồ vậy Tôi lúc đó mới ngó đằng xa kia Thì đúng thật là có rất nhiều mộ vô danh Nằm rải hết trên khu đồ này Và không có một chút hương khói gì đa số những người khách họ đến đây thì họ chỉ thấp nhang cho hai ngôi mộ lớn thôi rồi họ cũng đi về vì cái khu này thú thiệt mà nói chắc không ai dám đứng lâu đâu mà nếu có đứng đây lâu thì đứng để làm gì có gì đâu để mà coi nữa rồi dần thì những ngôi mộ vô danh ở đây cũng đi vào quên lãng tôi và phúc liền đốt một nắm nhang chắc cũng hơn chục cây Để thắp cho những ngôi mộ vô danh xung quanh đây Khi xong hết Thì cũng gần đến giờ check in ở khách sạn Nên hai đứa bắt đầu ra xe Để mà đi về Tôi để cho Phúc là người cầm lái Tại vì tay lái của cậu ấy cứng hơn tôi Mà đường Đà Lạt thì quanh co Nên tôi quyết định để cậu ấy chạy an toàn hơn Khi cậu ấy vừa nổ máy, nổ máy xe Thì tôi cũng leo lên vì là người ngồi sau nên tôi có thể ngó qua ngó lại, ngó quang cảnh xung quanh thì bất ngờ tôi thấy có một người phụ nữ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện